lệnh lệnh nghe thấy có âm thanh truyền đến, Vô Cầu bị dọa giật nảy mình. Tên thổ lỗ vành tai nghe ngóng một hồi, nghe ra hình có thứ gì đó gõ lộc cộc dưới chân. Yêu Vương nằm rạp người, ghé tai xuống đất nghe một lúc, Bò dậy giẫm chân xuống nơi phát ra tiếng âm thanh đó. "Ồ, già, ông, ông trẻ, là hai người phải không? Sao tự nhiên hai người học nhân học nhậm lão tam làm chuột chũi Vốn tưởng rằng lần này, gọi sẽ có người trả lời. Không ngờ đợi một hồi lâu, vẫn không có ai đáp trả. Có điều âm thanh dưới chân vẫn cứ vang không ngừng. Bạch vô cầu đi quanh đỉnh núi vài vòng. Có vẻ như đi xuống từ mặt bên kia vách đá là sẽ có thể nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì đang gõ không ngừng. Tuy rằng bạch vô cầu không biết phép đẳng không, nhưng dựa vào thể chất đặc biệt của yêu quánh, Vẫn có thể leo xuống mặt kia vách đá Thoan thoát như khỉ Đi xuống được trường 7-8 trường Đột nhiên phát hiện Phía sau tảng đá lớn trên vách đá Không ngờ lại ẩn giống một sơn động Nếu không đích thân leo xuống Ở bên dưới nhìn thế nào Cậu không, không phát hiện ở đây Còn có một sơn động như vậy Tiền gò lọc cọc Chính là phát ra từ trong này Không biết có phải cảm nhận được Bách vô cầu hay không Mà khi tên thô lỗ bước tới cửa động Âm thanh kia liền nhanh chóng biến mất Ông già Ông trẻ Nếu hai người ở bên trong Thì đáp một câu đi Không tiện lên tiếng cũng được Hai người lại gõ hai cái nữa đi Lần này Âm thanh bên trong hoàn toàn biến mất Cho dù bách vô cầu có gọi thế nào Cũng không thấy bên trong Phát ra tiếng động nào nữa Đợi một lúc lâu Cũng không thấy âm thanh phát ra sơ động này giống như Đang chống đối với Bạch vô cầu Vừa nãy Còn ấm ấm không ngừng như đánh trống Vậy mà bây giờ Lại không có một chút động tĩnh nào Yêu vương đợi nửa ngày Sau đó he lớn vào sơn động mày người cố ý phải không Ông đây thật muốn xem thử rốt cuộc Là kẻ nào ở trong đó Bày trò trêu chọc ông đây đấy Bạch vô cầu vừa nói Vừa sạch bước đi vào trong sơn động Hắn vừa đi, vừa hùng hồ mắng Bên trong sân động, tuy không có ánh sáng, nhưng bách vô cầu có thị lực nhìn đêm đặc biệt của loài yêu. Muốn nhìn rõ tình hình bên trong là không thành vấn đề. Bạch vô cầu đi vào, mèn theo con đường phía nam tiếp tục tiến lên. Đi được trường non được canh giờ, thì công tới cuối đường. Đường hành lang trở thành hình cây loa, bên trong đột niên trở nên rộng lớn. Yêu vương đi tới Thì trông thấy khắp nơi Đều là xương cốt Không biết của động vật nào Bởi vì trải qua thời gian dài Đã bị phong hóa nghiêm trọng Bạch vô cầu muốn nhặt vài khúc xương nhận diện xem Là động vật gì Điều con tay hắn vừa chạm vào Thì mớ xương đều nháy mắt Nát mụn ra thành bột Bà nội cha nó Đây có phải là mộ phần của đám quỷ bọn chúng không vậy Chẳng phải nói chết một lần rồi Đều là quỷ hồn sao đống xương này Là cái gì Có ai không Ra đây nói cho ông đây biết chỗ này Rốt cuộc là chỗ nào Không có người thì quỷ cũng được Trong thế xương phơi đầy đất Bách vô cầu lại không nhìn được Mà hét lớn Tên thổ lỗ kêu gọi nửa ngày Vẫn không thấy ai trả lời Chỉ đành tiếp tục tìm tới tìm lối Muốn tìm một lối ra Xem âm thanh ban nãy là phát ra từ đâu Nhưng hắn rào quanh bầy vòng Cũng không tìm thấy lối ra nào cả dường như Nơi đầy xương này Chính là điểm cuối cùng Không còn lối ra đi tới nơi khác nữa Có điều Nếu không có lối ra Vậy thì cái âm thanh lọc cọc ban nãy Lại phát ra từ chỗ nào Bao nhiêu năm nay Bách vô cầu đi theo ngô miễn quý bất quý Cũng đã đi qua không ít nơi như vậy Tại sao hai người bọn họ Tìm lối ra tìm cái nào chuẩn cái đấy Còn bản thân tìm thế nào Cũng không tìm ra Ở trong chỗ này Tiểu phí một canh giở Bạch vô cầu tức giận Vì yêu vương này không thèm tìm nữa Trực tiếp xông đến góc cuối vách tường Đã đấm một hồi Tuy rằng trong tay Không có công cụ đào bới gì Đường tên thổ lỗ chỉ dựa vào hai tay của mình thêm mà kiên trì Khoe ra đường một lối đi Không lâu sau Bách vô cầu vậy mà, đào ra được một đường hầm hơn một trường. Để thấy đào sâu vậy rồi, mà công không thấy lối ra gì. Lòng dạ tim thô lỗ, nguội đi một nửa. Lẽ nào, âm thanh ban nãy không phải phát ra từ chỗ này. Bản thân nghe nhầm rồi sao? Bách vô cầu tỏ vẻ chán trường uệ hoài, xoay người định rời khỏi chỗ này. Trở lên trên, ngoan ngoãn chờ đợi hai người ngô miễn quý bất quý xuất hiện. Để qua một ngày một đêm, vẫn không đợi được tung tích của hai người bọn họ. Vậy thì phải ngẫm lại xem, có phải lục vô kỷ lửa mình hay không? Có điều, ngay khi bách vô cầu quay người chuẩn bị đi ra khỏi đường hầm, thì trong đường hầm, hắn Trinh tai đảo, lại văng lên tiếng gõ lộc cọc. Âm thanh lần này, nghe càng rõ ràng chân thực hơn. Bách vô cầu đứng bên trong, cảm thấy âm thanh như là phát ra từ phía bên kia đường hầm. Âm thanh lộc cọc đột nhiên vang lên. Lòng giả đang nguội lạnh của Bách Vô Cầu lại trở nên kích động. Hắn tìm một cục đá lớn dưới đất. Bà Trường tiết tấu âm thanh phía đối diện mà gõ vào cuối đường hầm. Điều khiến Bách Vô Cầu cảm thấy bất ngờ chính là âm thanh đối diện thêm mà lại bắt đầu tương tác với hắn. Vẫn duy trì một tiết tấu giống nhau. lộc cọc, lạch cạch, gõ mãi không ngớt. Ai, ông đại mặc kệ ngươi, có phải thân thích nhà chúng ta hay không? Hôm nay thế nào, cũng phải làm cho rõ ràng. Lần này đã tạo động lực lớn cho Bạch Vô Cẩu, tên thổ lỗ ném cục đá trong tay, bỏ lần nữa tay không đào đất. Mà âm thanh vừa nãy dường như công đang cổ vũ cho hắn, tiếng lạo cọc vang không ngừng. Không bao lâu sau, đơn hâm của Bạch Vô Cẩu đã sâu thêm 2 3 chưởng, mà âm thanh đối diện cũng càng lúc Càng trở nên rõ ràng Sau khi hắn mòi ra được một tảng đá Sau khi hắn mòi ra Một tảng đá to Trước mặt trở xuất hiện Một lỗ thùng đen điêu mực Bên kia lỗ thùng là một nơi rộng lớn Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ Của Bách Vô Cầu Cuối cùng thật sự đào ra được Một thông đạo Thầy mình cuối cùng đã đào ra được hẳn một con đường Bạch Vô Cầu cởi to một trận Trong chi nhớ của hắn Đây hình như Là lần đầu tiên hắn tưởng mình hoàn thành một việc Mà không có sự giúp đỡ của quy bất quy Ngô miễn Bạch vô cầu lập tức Gạt hết bồn đất xung quanh Bước ra khỏi đường hầm Khoảnh khắc bạch vô cầu đi ra Tiếng con lọc cọc như tiếng vó ngựa tung hoành Lại biến mất lần nữa Tên thổ lỗ vậy mà Không nhìn rõ đây là đâu Phòng bắt nhìn ra Chỉ thấy chỗ nào cũng tối om ong Nơi này hình như Có thêm cấm chế cổ quái nào đó Cho dù là yêu quái có đôi mắt nhìn đêm trời sinh như bách vô cầu Cũng chỉ có thể thấy trong phạm vi hai ba trường Khi không thể nhìn thấy không cảnh trước mắt Mặc cho là ai cũng thấy trong lòng không tự tin Bách vô cầu vừa lần mò đi về phía trước Vừa lên tiếng nói mấy câu cho bản thân thêm can đảm Có người không? Vợ nay là ai gõ lọc cọc dụ ông đây vào thế Bây giờ ông đây tới rồi, có gì ngươi ra đây nói? Ông đây là yêu vương, rơi tay có trăm à, à trăm vàn binh hùng tướng mạnh đấy. Trên đời này, không có việc gì mà ông đây không làm được cả. Bạch vô cầu nói vài lần, trước sau vẫn đều không nhận được câu trả lời. Tiếng ngò xuất hiện mấy lần trước kia, cũng không còn xuất hiện nữa. Đời này giống như chỉ có một mình bách vô cầu mà thôi. Suốt canh giờ. Vậy mà vẫn không đi tới cuối đường. Yêu Vương lúc này đã không phân biệt được đông tây nam bắc, cho dù hiện giờ có muốn quay về đường cũ thì cũng không thể nữa. "Có mồm không đây?" Già nói một tiếng, không thì lại có thêm mấy cái cho ông đây góp vui vậy. Cuối cùng Bạch Vô Cẩu dừng đứng tại chỗ, vừa nói chuyện, vừa vảnh tai nghe xem có âm thanh nào bị mình bỏ qua hay không. Bách vô cầu vừa nói đến đây Trước người hắn đột nhiên Lại vang lên tiếng lọc cọc kỳ quái kia Khoảnh khắc âm thanh vang lên Bách vô cầu đột nhiên há miệng Phu ra một đốm lửa yêu Theo ánh lửa chiếu dòi không gian Yêu vương điện thấy Ở khoảng cách hơn 30 trượng trước mắt Có một bóng người cao lớn đang ngồi Trần trái của bóng người này Nhiềm nhịp, nhịp gõ xuống đất Âm thanh lúc trước bách vô cầu Nghe thấy chính là phát ra Từ dưới chân bóng người này Giới ánh sáng trắng của lửa yêu Người nọ trông quỷ dị lạ thường Bách vô cầu vốn đã có thân hình cao lớn hiếm có trên đời nhưng so sánh với bóng người này Thì hắn cũng chỉ đứng tới ngang hông Nếu như bóng người này đứng dậy Ít nhất phải cao cỡ hai bách vô cầu Vốn tưởng rằng âm thanh phát ra bên trong Là hai người ngô miễn quý bất quý Bây giờ nhìn thấy, chỉ là một bóng người cao lớn. Bạch vô cầu, liền cao nhặt. Bạch vô cầu, liền cao chặt mày lại. Động lục hắn muốn qua đó, hỏi rõ lai lịch của bóng người. Toàn thân không hiểu sao, bông dưng run lên. Sau đó, lại cảm nhận được hồn phách của mình, đang muốn lao ra khỏi cơ thể, bồi nhào về phía bóng người trước mặt. Chương 417 Bạch Vô Cẩu động não. Bạch Vô Cẩu chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ, hắn vội vàng lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với bóng người cao lớn, lúc này, hồn phách mới thôi dị động, lúc này, cả người tên Tô Lỗ bỗng toát mồ hôi lạnh, nhờ đến cảm giác vừa rồi, hắn liên tục đổ mồ hôi. Bạch Vô Cẩu không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với bóng người nữa, liền xoay người chạy ngược về hướng ban đầu. Vừa nãy Bạch vô cầu hiêm khi biết động não. Lúc đi vào, không tùy tiện sử dụng lửa yêu. Giả ngu lần mò trong màn đêm đi vào trong. Nhưng hiện giờ, hắn không quan tâm được nhiều nữa. Vừa chạy vừa phóng ra lửa yêu soi đường. Sau khi hắn ra mười mấy đốm. Sau khi bắn ra mười mấy đốm lửa yêu, cuối cùng yêu vương đã tìm được một con đường lúc đến. Để thấy lỗ thùng trên vách tường, ở cuối đoạn đường phía xa, bên cạnh lỗ thùng, Là một con đường khác Vừa rồi bách vô cầu Chỉ cần đảo lệch một chút Là có thể dễ dàng đánh vỡ Một vách tường ngầm rồi đi ra Nhưng vào lúc này Yêu vương đã không có tâm trạng băn khoăn vấn đề này nữa Bây giờ Tha bảo hắn đi đánh một trận với tử phúc cậu không muốn có cảm giác Giống như bà nãy nữa mà thời hắn sắp sông ra ngoài Bên trong lúc thủng đột niên xuất hiện Hai bóng người Người đi phía trước mang diện mạo trắng từ đầu đến chân, cậu thêm phong thái canh kiệu, dùng lỗ mũi nhìn người. Không cần nhìn mặt, cũng biết là ông trẻ của mình đến rồi. Đi phía sau ngô miễn, chính là cha ruột quy bất quý của Bách Vô Cầu. Để thấy hai người họ, yêu vương lúc này mới thở vào, quay lại chỉ về bóng người, đã không còn nhìn thấy ở phía sau, nói, hai người không phải, đến tìm cái tên cao to kia đây chứ. Ông dạ, ông đây nói thẳng với trà nhé. À, có hắn, không có ta Sao nào Ông già ta đã nói một mình con trai gốc Có thể tìm được thân thể của yêu thần mà Đúng chưa Quý bất quý cười kha kha Đi cùng ngô miễn tới bên cạnh bách vô cầu Cười tùm tìm nói tiếp Con trai ngốc Người đã tìm được một bảo bối lợi hại đấy Đó là thân thể của yêu thần Bởi vì người Bởi vì ngươi là yêu vương Để mới có cảm ứng với thân thể yêu thần Thích ứng một chút là được rồi Hắn là thần của yêu quái Người là vua của yêu quái Yêu thần sẽ không làm hại người Trong lúc nói chuyện Quỷ bất quý đã lướt qua ngô miễn Đi phía trước dẫn đầu đi về phía bách vô cầu vừa chỉ Đi được vài bước Thì thấy bách vô cầu không đi theo Ông già quay đầu cười tùm tỉm Nói với con trai nhặt của mình Con trai ngốc Còn cha và ông trẻ của ngươi ở đây Ngươi đường đường là yêu vương Còn sợ cái gì chứ Còn không phải Do mấy người hại sao Ông đây đi mây vòng trên đối Cũng không tìm thấy hai người Gặp lại được ngô miễn quý bất quý Trái tim bách vô cầu Cũng coi như có thể thà lại xuống bụng Hắn vừa đi tới chỗ quý bất quy Vừa nói tiếp Ông ra Cha với chú của cha Nhảy xuống sau ông đây Tại sao chúng ta Không đi chung một con đường chứ Bản thân con đường đi xuống Vẫn luôn có biến hóa Nếu cứ đứng yên như vậy không thay đổi Vậy thì người trong thiên hạ Đều có cách đi xuống rồi Quỳ bất quỳ cười khả khả đáp lời Đang muốn nói thêm vài câu Thì đột nhiên điến thấy Về mặt bách vô cầu xuất hiện Nụ cười giữ tận Quỳ bất quỳ biết để lộ ra sơ hở rồi Thế là lập tức lùi về sau Mới giữ khoảng cách an toàn với bách vô cầu Cũng lúc ông già nhét người, bạch vô cầu cũng có động tác, cơ thể yêu vương nhay mắt di chuyển tới bên cạnh tra ruột của mình, rồi tay chụp vào ngực ông già tốc độ của bạch vô cầu quá nhanh, đợi đến khi Quy Bất Quy phản ứng lại. Ngón tay tên thô lỗ đã cấu rách áo ngoài của ông giả, bầu vào lớp da giả luôn nhăn nhau như vỏ quýt khô, chỉ cần móc... chỉ cần hắn móc ngón tay thêm chút nữa là có thể moi tim Quy Bất Quy ra. Quỷ bất quỷ không ngờ Thần pháp của mình Về mà lại không bằng yêu quái mà thề tìm mình sắp bị moi ra Ngồi bên đã tới bên cạnh Tóm lấy cổ áo của ông già Ném ra sau Điện thấy lực đạo của bách vô cầu không giảm Ngồi bên rôi tay Thay quỷ bất quy chắn một chiêu Đùng một tiếng Một người một yêu bách vô cầu ngô miễn Đồng thời lùi về sau vài bước Xuyệt chút nữa Thì uống phải nước dở chân của các người giỏi Bách vô cầu cười khanh khạch, nhìn vào hai vị trưởng bối trước mặt nói tiếp. Ông đây nói mà, trường hợp thế này, ông già thường sẽ đi ở sau cùng. Mỗi lần đều là ông đây bảo vệ, sao hôm nay lại to gan như vậy? Quả nhiên là giả. đều hai người ca ngơi còn không lộ ra chân thân, ông đây sẽ chửi đến cha mẹ các người đấy. Bách vô cầu vừa nói dứt lời, hai người ngô miễn quý bất quý. Cũng đồng thời thay đổi dáng vẻ Chính là Diêm Quân và Đại Âm Ti Gặp ở sườn núi kia Đại Âm ty thiếu chút nữa Đã bị Bách Vô Cầu moi tim Nghe lại tình cảnh khi đó Vẫn còn hoảng sợ Nó nói với Bách Vô Cầu Người công chỉ suy đoán mà thôi Và đây nếu thật sự là quy bất quy Vậy thì ông đây chết chung với ông giả Sao phải xoắn nhớ Vừa hay Còn hợp với tâm nguyện của ông đây Dù bách vô cầu nói như vậy Nhưng vừa rồi tên thô lốt quạt thực Cũng có động não Ban đầu khi đi xuống binh giới vô biên Là ngô miễn quý bất quý nhảy xuống trước Bách vô cầu cố ý đảo lộn thứ tự Quả niên phân biệt được Hai người kia thật giả ra sao thấy mình bị bách vô cầu nổi tiếng Là đồ ngốc này nhìn ra sơ hợp của mình Dù trong lòng riêng quân không cam tâm Nhưng công không thể làm lỡ chuyện lớn của mình được Nó lên tiếng nói Yêu quân Nếu người đã khăng khăng muốn đi Vậy cô cũng không giữ người lại nữa Lần này cô ban cho người một đặc trị Nếu người chấp mê bất ngộ Còn có lần sau giờ hai giới chúng ta Có tổng cộng bao nhiêu món nợ Cô sẽ tính với người bằng hết Vậy thì vân nên tính rõ Mấy món nợ này đây Dì quân Bây giờ có phải đang hối hận Vì chỉ có hai người vào đây thôi không Vừa nãy Đối với Diêm quân giả mạo ngô miễn Tuy rằng chỉ trong ngay mắt Được Bách Vô Cầu cũng nhìn ra được Bản lĩnh của Diêm quân này Không bằng mình Bây giờ chỗ này chỉ có nó và Đại Âm Ti Nếu ra tay thì bản thân hắn Vẫn có phần thắng Cho dù Bách Vô Cầu có ngốc hơn nữa Vào lúc này Cô sẽ không bỏ qua cơ hội này Dù sao yêu Sơn bọn chúng Và Minh Giới là kẻ địch nhiều năm Nếu không có chuyện vì hôm nay mình tha cho mà ngày sau Diêm quân sẽ không quay rời yêu sơn nữa. Hôm nay một là không làm hai là không nghỉ cũng coi như một lần chính thức lộ mặt kể từ sau khi trở thành yêu vương. Trong lúc nói chuyện Bách Vô Cầu cười hung tận lao về phía Diêm quân và Đại Âm ty Cả hai cũng liên thủ phản công. Cuộc chiến giữa hai giữa các đại nhân vật thuật pháp yêu pháp gì đó đều dẹp hết Bạch vô cầu trực tiếp dùng cơ thể mình làm vũ khí lao vào va và chạm với Diêm Quân và Đại âm ty một tiếng đùng cực lớn vang lên khắp quảng trường đều rung chuyển theo Đại âm tì phun một ngụm máu tươi ngay tại chỗ mà Diêm Quân và Yêu Vương đồng thời lùi về sau vài bước còn điều bạch vô cầu lùi ít hơn Diêm Quân hai bước Tiếp đi vừa bay đứng vững bạch vô cầu lại hét lên rồi lao về phía Diêm Quân mắt tay lần này Giờ quần sẽ phải chịu thiệt hại lớn Từ trong lỗ thùng phía sau bọn chúng Lại lần nữa Xuất hiện một bóng người bao người vừa đi ra Thì trực tiếp lao về phía bách vô cầu Yêu vương phát hiện phía sau Có tình huống nguy hiểm lo lắng mình bị hại mặt sắp cất lo lắng mình bị hai mặt giáp công Sẽ ăn thiệt lớn liền vội vàng lách sang một bên tránh đi Bóng người kia cũng không làm khó bách vô cầu Thì yêu vương đã thoát hiểm Liên tiên đến chỗ Diêm Quân nói Bệ hạ Bạch vô cầu còn có tác dụng Lần này chưa phải lúc hắn đến tội đâu Vẫn mong bệ hạ giữ lại tính mạng cho Bạch vô cầu Hắn còn chỗ hiếu dụng Vô đàng là bản thân có hại Hai người kia giải cứu mình Giờ lại nói cơn như Là đến khuyên can mình Đừng làm hại tính mạng yêu vương vậy đấy Nghe xong mấy câu đó Sao mặt Diêm Quân hơi chút đỏ lên Bao người đúng là lục vô kỵ Đã mất tích trước đó Cầm chế và sức mạnh của hạt giống Mà Ngô Miễn để lại trong người hắn lúc trước Đã được riêng quân giúp đỡ Loại bỏ sạch sẽ rồi Riêng quân le ra Đang đợi ở sơn núi Chờ các sư quân thập diện Chờ các sư quân thập điện tiên đến Hợp sức cùng nhau Lấy thân thể của yêu thần ra Có điều riêng quân cũng lo lắng Bị mấy người Ngô Miễn quý bất quý nẫn tay trên Cho nên mấy âm thầm bám theo Bách Vô Cầu suốt cả đoạn đường. Nếu không nhờ Bách Vô Cầu, bản thân Diêm Quân, cô không biết trên núi còn có ẩn chứa một sơn động như vậy. Trước kỳ đó từng giao thủ với Bách Vô Cầu một lần. Diêm Quân biết bản thân không phải đối thủ của yêu vương, để mới giả dạng thành dáng vẻ của ngô miễn quý bất quy Một ngâm ngầm gây thương tổn cho Bách Vô Cầu. nhưng không ngờ đến cuối cùng, vẫn bị tên thù lỗ nổi danh này, đi ra sơ hở. Trường 418 Giao ước mong manh Mặc dù Lục Vô Kỳ và Diêm Quân Đều không phải đối thủ của Bách Vô Cầu Nhưng khi bọn chúng liên thủ Thì yêu vương cũng có chút không ứng phó được Tên thổ lỗ bị ép lui về phía bóng người to lớn kia Hắn càng đến gần bóng người Cảm giác hồn phách muốn thoát khỏi cơ thể trước kia Lại càng rõ ràng Lục Vô Kỳ và Diêm Quân cố ý Không làm thương tổn Bách Vô Cầu Chỉ ép hắn lui về gần cơ thể yêu thần Nếu cơ thể kia là do cương biện giấu ở đây Dựa vào tác phong thường ngày của lão yêu vương Nhất định sẽ sắp đặt mai phục xung quanh đó Người bình thường đi qua nhất định sẽ khởi động cơ quan Mà bách vô cầu vốn dĩ chính là chủ nhân của cơ thể này Cơ quan của lão yêu vương sẽ không nhắm vào hắn mở la sau Giờ sự liên thủ của lục vô kỵ và diêm quân Bạch vô cầu quay lại gần chỗ bóng người Khi khoảng cách với bóng người còn khoảng 230 trượng, Yêu Vương không hiểu sao đột nhiên dùng mình, sau đó ngã xuống đất co giật. Dòng huyết nhu lần trước đó, hồn phách của Bạch Vô Cẩu mất kiểm soát, mất thoát ra khỏi cơ thể mà lao về phía bóng người. Đúng lúc này, Dương Quân lách người đứng trước mặt Bạch Vô Cẩu, khi chủ nhân địa phủ đứng trước mặt Yêu Vương. Cảm giác linh hồn rời khỏi cơ thể mảnh liệt ban nãy, đột nhiên biến mất. Lúc này Bạch vô cậu được thoát khỏi chỗ chết, lùi về sau kéo dãn khoảng cách với bóng người cao to. hoa ra là như vậy thật. Diệp quân vừa nói, vừa liếc qua lục vô kỷ, đang nhìn chăm chăm vào bóng người, nói tiếp. Hồn phách, đã rời thể xác lâu như vậy, không ngờ thân thể này vẫn còn sống. Cho dù cô là chủ nhân địa phủ, cũng chưa gặp qua tình huống như vậy. Không hổ là yêu vương cương biển, vậy mà lại có gan. Giống cơ thể của yêu thần ở đây Nhìn thấy trong mắt Diêm Quân Toàn ra tia sáng lạ thương Lục vô kỵ hơi cao mày nói Bệ hạ Thưa người muốn là hồn phách Cơ thể này Trên đường theo dõi bách vô cầu Lục vô kỵ đã có giao ước với Diêm Quân Chỉ cần tìm được cơ thể của yêu thần Hồn phách của yêu thần Bạch vô cầu thuộc về Diêm Quân Cơ thể Cơ thể tặng cho lục vô kỵ Sau đó, Lục Vô kỵ ở lại địa phủ Làm việc cho Diêm Quân Sau khi định ra giao ước Lâu này, Diêm Quân mới ra tay Hóa giải câm chế của Ngô Miễn Để lại trên người Lục Vô kỵ Còn từ sức mạnh hạt giống kia Quá cổ quái Diêm Quân tốn rất nhiều công sức lực Mới có thể dùng âm lực hóa giải được Bây giờ mới nhìn thấy vẻ mặt của Diêm Quân Giống như cô bắt đầu có hương thú Với cơ thể này rồi Lòng giả lục vô kỳ bắt đầu trở nên lo lắng Nhắc nhở Diêm Quân về giao ước trước đó Cơ thể này là của người Cô vẫn nhớ Diêm Quân hơi mỉm cười với lục vô kỳ nói tiếp Người còn phải dùng cơ thể này Dẫn chấm, dẫn trăm vạn đại quân của Minh Phủ Đi giải quyết ân oán giữa Minh Phủ và yêu giới Cô làm chủ địa phủ Giúp người trở thành yêu vương đã chiếm mượn dòng cơ thể của yêu thần, đại rồng đó báo được đại thù rồi, cơ thể đó vẫn là của bệ hạ. Nghe Diêm Quân nói vậy, đại lục vô kỵ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Vô Cầu, đã không dám tiến về phía trước. Vì yêu vương này đè lên cơ thể của mình, thêm mà lại giống như đền ma quỷ. Bây giờ hắn chỉ dám đứng ở xa nhìn, không dám tiến về phía trước nữa. Chế sở Cảm giác linh hồn bị rút ra kia Lại xuất hiện thêm lần nữa trực kiệt Bạch vô cầu Đã không làm được gì nữa Lục vô kỳ đi tới chỗ đặt cơ thể của yêu thần Khi đứng trước bóng người cao to kia Khoảng hai ba trường Hắn đã cảm nhận được Một sức mạnh cực lớn Chưa từng thấy tụ tập trong cơ thể này Năm đó cương biển Chỉ là mượn một chút sức mạnh Từ cơ thể này Mà đã thống nhất cả yêu sơn Bây giờ nếu bản thân Đoạt cái cơ thể này Thì ngô miễn quý bất quy Có gì chỉ... Thì ngô miễn quý bất quy gì đó Chỉ một cách búng tay Là có thể khiến bọn họ Hồn phi phách tán rồi Nghĩa đến đại thủ của quy bất quý Nghĩa đến đại thủ của quy trần Sắp được báo Lục vô kỳ thêm mạc kích động đến mức Hơi run lên Trong khi hắn từng bước tiến về phía cơ thể yêu thần Đại âm ty giả dạng quy bất quy Xuyên chút nữa bị bách vô cầu môi tim kia Lặng lẽ đi tới bên cạnh Diêm quân Nghĩa thấy lục vô kỳ Hoàn toàn không chú ý đến mình Nó liền ghé sát bên tay Diêm quân Nhỏ giọng nói gì đó Nghe thấy lời đại âm ti Diêm quân mỉm cười gật đau trả lời Đừng vội đợi thêm chút nữa Không lâu nữa đâu Khi Diêm quân nói chuyện Lục vô kỳ đã quay đầu Nghĩa thấy Diêm quân thì thầm với đại âm ti Hàn hơi cao mày lại Sau đó nói Bệ hạ Ngô miễn và quý bất quý Vẫn đang đi quanh minh giới vô biên Đề phòng đêm dài lắm mộng Xin bệ hạ hộ pháp cho ta Chỉ cần có được cơ thể này Cho dù bây giờ Hai người bọn họ xuất hiện cứu người Cũng không có ích gì cả Lục tiên sinh cứ việc đoạt xá Cô sẽ hộ pháp cho người Diệp quần hơi mỉm cười tiếp tục nói Đại âm đã điều động trăm vạn đại quân Đến biên giới của địa phủ và yêu giới Chỉ cần lục tiên sinh Chiêm lấy cơ thể này Là có thể tiến thẳng đến yêu sơn Đến khi đó Yêu vương làm con tiên trong tay chúng ta Không lo hai người ngô miễn quý bất quy Không xuất hiện Đến lúc đó Một mũi tên chúng hài đích Cũng bất đi rất nhiều phiền phức đây Đa tả bệ hạ Lông này lục vô kỵ Nôn nóng đoạt xá Cùng không khách giáo với diêm quân nữa Hắn quay người nhìn cơ thể to lớn Ở đằng kia Hít sâu một hơi Bắt đầu thả lỏng cơ thể Chuẩn bị chiếm lấy cơ thể yêu thần này Cho mình sử dụng Bình tĩnh dây lát Lục vô kỵ leo lên cơ thể yêu thần Hai tay ôm lấy đầu nó Mắt nhìn mắt Sau đó cơ thể A Vương bắt đầu run nhẹ Một bóng răng mơ hồ từ trong cơ thể bay ra Muốn men theo đôi mắt Muốn men theo đôi mắt Làm con đường tiến vào cơ thể của yêu thần Đúng vào lúc này Đại âm tin đột niên Từ hư không xuất hiện bên cạnh cơ thể lục vô kỵ Và yêu thần Cổ quái cười một tiếng Rồi nói với hồn phách Đã rời khỏi cơ thể Lục tiên sinh Diệp quân nhà ta nghĩ tới nghĩ lui Vẫn cảm thấy giữ lại cơ thể yêu thần Ở địa phủ thì tốt hơn Địa phủ của ta nhân tài đông đúc Sẽ luôn có người có thể chế ngự được hồn phách tại hạ thất lễ Vừa nói chuyện, đại âm ti đồng thời rưỡi tay Tòm lấy hồn phách Vừa rời khỏi cơ thể Á Vương Hiện giờ lục vô kỵ Đang trong quá trình đoạt xá Càng người không chút phòng bị Đừng nói đại âm ti này Cho dù là một đứa trẻ 3 tuổi Cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết Đại âm ti tòm lấy hồn phách Rồi lại nói Lục tiên sinh, dây chướng diêm quân Còn thiếu một là sứ quân bài tiên sinh Nó còn chưa nói xong thì trong thây cơ thể A Vương vốn không có hồn phách, đột nhiên khẽ động một cái, sau đó, cơ thể đen như mực nhấc tay, chộp mạnh vào ngực Đại Ân Ty. Mọi quả tim còn đang đập loạn bên trong ra. Đại Ân Ty nằm mơ, cũng không ngờ được kết quả lại sẽ như thế này. Nó đưa tay, bất bật lấy quả tim trong tay lục vô kỳ, nương tay vừa nhấc lên, cả cơ thể đàn dư cạn kiệt sức lực mà ngã xuống đất, co giật vài cái rồi không quản biết gì nữa. Hoa gia đại âm ty là người sống. Trong biển á vương phát ra giọng nói của Lục Vô Kỵ, rồi bàn tay đang cầm quả tim của người. Rồi bàn tay đang cầm quả tim người của hắn đột nhiên bóp chặt lại. Thể quả tim đầm điểm báo tươi đan đắt bẫy. Lục Vô Kỵ bên đó với Diêm Quân đã tái xanh mặt mày. "Bảy hạ, như vậy có phải là giao ước giữa ta và ngươi coi như hủy bỏ rồi không?" Hồn phách ba nãy không phải ngươi Ngươi dùng nó để dụ đại âm ty Diệm quân cười lạnh một tiếng Lộng đáy nó Đang nhìn thấu thủ đoàn của lục vô kỷ Trước đó hắn bắt một quỷ vật Giấu trong cơ thể Vừa nãy có bóng người mơ hồ Bay ra khỏi cơ thể A Vương Chỉ là hồn phách của con quỷ chết thay kia Xem ra lục vô kỷ Chưa từng tin tưởng mình Bề hà chẳng qua Cũng chỉ dùng ta Để tìm cơ thể của yêu thần Đều đã tìm được rồi Ta mà là bệ hạ Cô sẽ giết yêu quái Trương mắt này diệt khẩu Lục phố kỳ khẽ mỉm cười nói tiếp Bây giờ đại âm ty Đã không còn nữa Có phải đến lượt bệ hạ đích thân ra tay rồi không Đúng vậy Đến lượt cô ra tay rồi Trong khi nói Diệm quân liếc nhìn bách vô cầu Đã trốn ra xa Châu thầy yêu vương vẫn một vẻ kiêng rẻ Nhìn bóng dáng to lớn mơ hồ kia mặc dù không dám tiến lên trước, đe không không nỡ rời đi ngay. Nhỉ thấy con yêu quái này không nhân cơ hội chiếm được lợi thế, lúc này Diêm Quân mới quay đầu đi từng bước đến chỗ Lục Vô Kỵ. Nhỉ quái yêu quái cũng đang điên chăm chăm vào mình nói: "Vợ Nai cô có khuyên đại âm ti, nhưng nó không nghe." Lời này vừa nói ra, Lục Vô Kỵ đột nhiên phun một ngụm máu, sau đó từ trên cơ thể yêu thần rơi xuống dưới. Lục vô kỵ vừa rơi xuống đất Thì cũng lập tức hiểu ra Đã có chuyện gì Hắn niên chàm chàm Diêm Quân Đang đứng ở đằng xa nói Bảy hạ cũng dùng thủ đoạn lắm Khi phá giải cơm chế trên người ta Lại còn hạ âm độc Lục tiên sinh người hiểu lắm rồi Không phải âm độc gì cả Võ vân luôn là sức mạnh kỳ quái Mà ngôi miết để lại trên người người Diêm Quân hơi cười một chút Lại nói tiếp Quên bất không nói với ngươi, đạo hành của cô có hạn, không đủ để giải trừ sức mạnh kia, chỉ dùng âm lực bọc nó lại, à, không đến mức phát tiết ra ngoài mà thôi. Vẫn đây cô chỉ thúc dục âm lực để tạo chút kích thích cho sức mạnh kia, à như thế này. Trong lúc Diêm Quân nói chuyện, Lục Vô Kỵ lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể này tung lên không trung, như bị một cái búa thép vô hình đánh trúng chạm mắt sau, lại bị năng văng rung đất, bắt đầu co giật không ngừng. Sức mạnh này thật kỳ quái, rõ ràng chỉ có một tiên nho nhỏ, nhỏ là có thể gây ra hậu quả lớn đến như vậy đây. Trọng Thái Lục vô kỵ đã không thể đứng dậy, giờ quân từ từ tiến lại gần, đứng bên cạnh yêu quái, sau khi xác nhận hắn, cả cử động ngón tay cũng không có, mới yên tâm tập trung sự chú ý lên bóng người to lớn kia. Lúc trước cô cũng từng nghe nói Chuyện yêu thần hạ Phàm Nhưng lóc cương biện che giấu quá kỹ Không để lộ một chút phong thanh Tin tức thật thật giả giả Lan truyền khắp nơi Cô không biết cái nào giả Cái nào thật Không ngờ cách biệt nhiều năm như vậy Yêu thần vậy mà lại Ở ngay trước mặt ta Diệm quân đứng trước mặt bóng người cao lớn Về mặt lộ ra biểu cảm vô cùng sung sướng Lông này trong cơ thể đại âm ti còn bật bóng người mà ảo bay ra. Bao người căm hận nhị lục vô kỵ, sau đó đi tới bên cạnh Diêm Quân, bàn mày ủ dụ nói: "Diêm Quân, thần là âm ty sống do ngài mời đến, không cam tâm cứ thế mất mạng ở đây, vậy mong Diêm Quân làm chủ. Âm ty sống là chỉ những người từ lúc còn sống đã trở thành âm ty trong địa phủ. Năm đó trong đại chiến với yêu sơn, địa phủ cũng tổn thất rất nhiều âm ty." Bình thường âm ty đều được chọn sẵn từ khi còn sống, mà thời điểm do đó, mà thời điểm đó, đoạn âm ty tiếp theo vẫn còn là người sống. Để lấp đầy khoảng trống này, Diệp quân đành sở lại quy cụ đã kéo dài mấy ngàn năm, đưa những người sau này được chọn làm âm ty vào trong địa phủ đảm nhiệm chức âm ty trước khi bọn họ chết. Vì đại âm ty này được lợi từ chính sách mới đó, người vẫn còn sống đã được dẫn đến địa phủ trở thành đại âm ty. Người đã làm đại âm ty nhiều năm như vậy mà không hiểu thấu lễ, vẫn không hiểu thấu lẽ sinh tử ở đời sao? Diệp Quân điền đại âm ty đã trở thành quỷ hồn tiếp tục nói: Quan lại địa phủ quản lý sinh tử của người khác như lại không nhìn thấu sinh tử của chính mình. thật là nở cười, Nghe thấy giọng điệu của Diêm Quân hơi tức giận. Lúc này, Đại Âm Ti mới im miệng. Hồn phách ngoan ngoãn đứng sau chủ thượng của mình. Không nói thêm nữa. Lúc này Diêm Quân không còn kích thích sức mạnh hạt giống nữa. Lục vô kỳ công dần ổn định lại. Vốn tưởng rằng Diêm Quân sẽ để hồn phách của Đại Âm Ti giết mình báo thủ. Không ngờ vị chủ nhân địa phủ này lại răn dạy Đại Âm Ti một trận. Cũng không làm gì hắn cả. Lục tiên sinh mặc dù người là yêu thể, nhưng hồn phách vẫn là hồn phách con người. Hơn nữa người đã từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, sớm muộn gì cũng phải xuống địa phủ, người không thoát được bàn tay cô. Siêu Quân giâm dài đại âm tí xong, quay đầu tiếp tục nói với Lục Vô Kỷ. "Cô định phong cho ngươi chức sứ quân, ở lại địa phủ phụ tá cho cô thế nào? Còn cơ thể yêu thần này, à, cô giữ nó lại, còn có việc khác dùng đến. Hoa Gia Bệ Hà chưa từng có ý định đưa yêu thể cho ta. Lục Vô Kỳ cười khổ một tiếng, không còn bị sức mạnh của Hàn Dũng áp chế, Hàn lão đạo đứng dậy, vừa thở dốc vừa nói với Diêm quân. Địa Bệ Hà đã làm trái giao ước trước, Vậy đừng trách vô kỷ Câu cuối cùng Còn chưa nói xong Cơ thể A Vương mà nó kiểm soát Bóng chốc mở rộng ra Điệt tấm ra lớn Lao đến chỗ Diêm Quân Chồng thấy lục vô kỷ Không màng sống chết một lần nữa Xông về phía mình Diêm Quân hơi ngạc nhiên Có điều nó vẫn thúc đẩy âm lực lưu lại Bên trong cơ thể của lục vô kỷ Cho yêu quái này nếm chút đau khổ Không ngờ Không ngờ được chính là Âm lực mà Diệm Quân thúc đẩy lần này Lại hệt như đá chim xuống biển Không có lấy một chút động tĩnh Diệm Quân cũng vì quá tin Vào âm lực của bản thân Đã đến khi nó phát hiện Điều bất thường bởi biến đổi thuật pháp Thì đã không kịp nữa Chỉ thấy lớp da kia Đã bọc ký nó vào trong Khỏe khắc cơ thể A Vương bao bọc lấy Diệm Quân Yêu thể như đen Yêu thể như bóng đen này Mèn theo thất khiếu trên mặt và từng lốt chân lông trên người Diêm Quân thẩm thấu vào trong cơ thể nó. Đã đến khi Đại âm Ti đứng chờ một bên phản ứng lại. Một tay giúp đỡ thì Diêm Quân đột nhiên cười lớn. Sau đó, một cước đa bay Đại âm Ti đã không biết làm sao ra xa. Hồn phách! Người muốn làm gì cô? Câu nói này phát ra từ trong miệng Diêm Quân nhưng lại là giọng nói của Lục Vô kỷ Nói xong một câu, hát lại bật cười to. Không thể nào! Người làm thế nào vậy? Đại âm ti bỏ dậy Hoàng loạn nhìn lục vô kỳ trước mặt Nó không hiểu yêu quái này Đã hóa giải âm lực trên người mình như thế nào Phải biết rằng Đó là âm khí do đích thân diêm quân luyện hóa Đừng nói là lục vô kỳ nhỏ bé Ngay cả yêu vương cương biển Cũng không thể hóa giải được Ta bị ngô miễn Giấy vò lâu như vậy Đương nhiên phải nghĩ cách làm thế nào Có thể thoát khỏi sức mạnh này chứ Lục Vô Kỵ sai. Lục Vô Kỵ sai khiến Diêm Quân đâm một câu, dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Vô gì sức mạnh này ta tuyệt đối không dám đụng vào." Cùng may Diêm Quân bệ hạ dùng âm lực thay ta bao bọc thứ cổ quái đó lại. Tuy rằng ta không dám chạm vào thứ sức mạnh đó, đều vẫn có cách di rời, một phần âm lực ra khỏi cơ thể mình. Đã âm ty cũng là người thông minh, Ngày thấy lời nói của lục vô Kỵ Nó lập tức quay đầu Đi sang chỗ yêu quái ngã xuống đất ban nãy liền trông thấy trên mặt đất Còn để lại một bóng đen cơ lòng bàn tay Trong bóng đen tỏa ra âm khí lạnh lẽo Chính là âm lực độc môn Mà Diêm Quân tu luyện Yêu quái này vậy mà Lại tách luôn phần cơ thể Chứa âm lực ra khỏi người Đừng lo lắng Để sau khi ta lấy được cơ thể yêu thần Diêm quân của các ngươi Và sẽ trả lại cho các ngươi Sau khi mượn miệng của Diêm Quân Nói xong câu này Lục Phúc Kỳ xoay người một lần nữa Đi tới chỗ cơ thể của yêu thần Hắn vừa đi vừa nói Nếu như lần này Còn quay giấy ta đoạt xá Người chết sẽ không chỉ có một mình ta đâu Để khi đó sống chết của Diêm Quân Phải xem người xử lý thế nào rồi Nói giết lời Lục vô kỳ quay đầu nhìn bách vô cầu ở phía xa, thêm một lần cuối cùng. Vừa rồi trước sau hai lần xảy ra tình huống, hồn phách, mở tách ra khỏi cơ thể, khiến yêu vương rất không thoải mái. là nhìn thấy Diêm quân và lục vô kỳ trở mặt. Hãn đang đứng ở xa hóng chuyện, đợi bọn chúng rời khỏi bóng người to lớn kia, rồi lao tới tính sổ sau. Nhìn thấy bách vô cầu không dám quan đây, lục vô kỳ hơi mỉm cười, rồi thao tác cơ thể Diêm quân. Trở về vị trí ban nãy Hai tay ôm đầu yêu thần Gần như mặt chậm mặt Nhìn chậm chậm vào mắt nó Sau đó há to miệng Một bóng đèn chui ra Bay tới mắt của yêu thần Đại âm tin bối rối được im tại chỗ Chỉ biết chờ đợi tình hình tiếp theo Diễn biến thế nào mà thầy bóng đèn Một mèn theo ngũ quan và thất khiếu Của yêu thần Tiến vào bên trong Khuôn mặt yêu thần vốn không có biểu cảm gì Đột nhiên Đã một nụ cười kỳ quái Lục vô kỳ đã bắt đầu đoạt xá Bị nụ cười kia làm giật mình Yêu thần đã mất đi hồn phách Làm sao có thể cười được Hờ nữa Và lúc này lục vô kỳ cũng cảm thấy Bên trong cơ thể to lớn này Từ lúc nào đã có một hồn phách rồi Giờ phút này quá trình đoạt xá Của lục vô kỳ đã bắt đầu Không thể dừng lại giữa chừng được nữa Rơi vào đường cùng Lục vô kỳ chỉ đành đánh liều tiếp tục Hiện giờ yêu quái chỉ có thể lôi hồn phách kia ra trước sau mới tiếp tục các bước đoạt xá phía sau Ngày lúc lục vô kỵ dối tay vào trong cơ thể yêu thần Cổ lục hắn để kéo hồn phách bên trong ra Yêu thần đột nhiên nhấc cánh tay lên Đánh vào cơ thể riêng quân Mà lục vô kỵ đang chiếm cứ Lục vô kỵ không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy Lại thêm trong quá trình đoạt xá Hắn gần như không có phòng ngự gì thế là rồi nhìn thấy cái tát này đánh vào trên mặt, nhưng lại vẫn không thể làm được gì. Sau một âm thanh giòn giã, Lục Vô Kỵ bị đánh bay ra ngoài. Trình Tà cũng thấy hơi khâm phục bản thân đấy, có thể được các ngươi lâu như vậy. Số này là thứ hiện giờ Lục Vô Kỵ tuyệt đối không muốn nghe. Phải khắc nghe thấy giọng điệu và khẩu khí có thể nghẹn chết người kia. Hắn biết bản thân mình đã bị đằm gọn trong một cái lưới lớn rồi. Trong lúc nói chuyện, yêu thần dậm đứng dậy, bước hai bước đến chỗ Lục Vô Kỵ ngã xuống, nhấc một chân dẫm lên cơ thể Diêm Quân, từ trên cao xuống nói tiếp. "Không phải ngươi mất đoạt xác ta sao, còn đợi gì nữa?" "Ngươi không phải yêu thần." Lúc này, đại âm tỳ ra được điều kỳ quái bên trong, tuy rằng Diêm Quân bị Lục Vô Kỵ chiếm cơ thể, Nhưng Diệm Quân chính là Diệm Quân, không thể để người ta dẫm đạp như thế. Đại âm tiên lập tức đứng trước mặt yêu thần nói tiếp. giờ chân người là chủ nhân địa phục, Diệm Quân bệ hạ tổng quản sinh tử kiếp sau của chúng sinh trong thiên hạ. Mặc kệ người là ai, đều không được dẫm đạp bệ hạ như thế. Ồn ảo! Yêu thần hơi cao mẩy, vùng bàn tay rộng đến cả hai thước về phía đại âm tiên. Đại âm tí trong lòng đã có chuẩn bị Chồng thấy bàn tay tờ lớn nhắm về phía mình Nó hét lớn một tiếng Dùng hết sức mạnh toàn thân Muốn ngăn cản Nhưng trong lúc hoảng loạn Đại âm ty quên mất chuyện bản thân Đã trở thành hồn phách Nó chỉ bị luồng gió từ bàn tay quạt qua một cái Đã thổi bay tuốt ra xa Người lạ ngô miễn đúng không? Chồng thấy yêu thần Dâm lên cơ thể mình Đã dùng một cái quạt tay Đã đánh bay đại âm tí Lục vô kỵ đã từ bỏ ý định tiếp tục động thủ Hán sụi lơ nằm dưới đất Nhìn bóng người cao to Tiếp tục nói Chỗ này hẳn lạ Còn một yêu thần Không phải yêu thần giống như người Rốt cuộc là lục vô kỵ Luyện chế yêu quái nổi tiếng Khiên thức sâu rộng hơn người khác nhiều Từ cái lỗ thùng Được bách vô cầu tạo ra ở phía xa là có một bóng người mờ mờ ảo ảo đi vào Mặc dù không nhìn gió tướng mạo của người này Nếu nghe giọng nói giản đua Thì cũng biết người đến chính là quy bất quy Không sai vào đâu được Chồng thấy người tới là cha ruột của mình Bạch phục cầu lập tức lên đón và đi vào nói Ông dạ Hai người chết ở đâu thế hả Có biết ông đấy đi tìm hai người khắp minh dây vô biên không Còn không xuất hiện nữa Là ông đấy biến thành cô hồn giá quỷ ở đây luôn đấy còn trai ngâm Cha đấy biết người sẽ đến chỗ này Đặc biệt đi cùng ông trẻ ngươi Đến sớm mấy ngày đợi các ngươi đấy Quỷ bật quỷ đi đến gần Nhìn thấy thứ bị yêu thần dẫm dưới chân Thì cười kha kha Tiếp tục nói với lục vô kỵ Đang kiểm soát cơ thể diêm quân Có phải ngươi cảm thấy Gặp được thằng ngốc này Đã đặt được một món hời lớn không Bởi vì trong di trúc của yêu vương Mà ngươi có được Cũng không hề nói cụ thể Để điểm dấu yêu thần Có phải không Lão Yêu Vương vẫn còn bị phong. Lão Yêu Vương vẫn phong bị con trai của mình. Cùng lắm lão chỉ biết vị trí là ở trên đỉnh núi Trư Công Lĩnh. Không có thẳng gốc này dẫn dắt. Cho dù là cương minh, cậu sẽ không tìm được chỗ này. Di chúc và Lục Vũ Kỳ đọc được quả thực đúng như Quy Bất Quy nói. Giống như ông già đã tận mắt nhìn thấy Di chúc vậy. Im lặng dây lát, Lục Vũ Kỳ mượn miệng Diêm Quân nói. Nói vậy là di chúc hai người lấy được từ chỗ tao thạch đầu Cũng không bị hư hỏng gì cả Cô tình nói thế cũng là để xem xuất Cô tình nói thế cũng là để xem thứ rốt cuộc ta biết được là bao nhiêu Sợ ta không tìm được cơ thể yêu thần Còn được bách vô cầu tới bên cạnh ta Làm như vậy chính là để ta thay các ngươi Thủ hút sự chú ý của diêm quân và đám âm ti Phải không? Quả niên là lục vô kỷ Nói hai câu đã hiểu rồi Ông già ta thích nhất là nói chuyện với người thông minh, không mệt Quy bất quy cười khà khà rồi nói tiếp <cười> Khi các người còn ở kinh cức cốc Ông già ta vào ngô miễn đã tới chỗ này rồi Có điều các người cũng lề mề quá Ngồi bên dứt khoát tự mình tạo ra một yêu thần ở đây chở các ngươi Xem dáng vẻ của yêu thần đang dẫm lên người đi Có phải là yêu thần trong tưởng tượng ạc của ngươi không? Cho dù trong lòng lục vô kỵ Đã sớm dự đoán đây Là bẫy của Ngô Miễn và Quý Bất Quý Nếu suốt chặng đường Không hề gặp hai người bọn họ Dần dần trong lòng hắn Cô bắt đầu hơi lung lay Có phải ngay từ lúc vào minh giới vô biên Hai người đã xảy ra sơ sót nào đó? Cuối cùng không biết để Cuối cùng không biết Bị đưa đến chỗ nào Cho đến lúc này Với không điện thấy hai người họ Khiến nghi ngờ trong lòng lục vô kỳ Càng thêm kiên định Trong lúc quỳ bất quy nói chuyện Yêu thần dẫm trên người lục vô kỳ Đột nhiên thay đổi dáng vẻ Chỉ trong nhai mắt Yêu thần đã trở thành dáng vẻ Của nam nhân tóc bạc Chỉ là một chân vẫn dẫm lên người lục vô kỳ Sau khi chứng kiến Sự biến hóa của yêu thần Lục vô kỳ vẫn lắc đầu nói Không đúng Yêu thần là ngô miết biến ra vậy yêu khí tỏa ra trên người y thì giải thích thế nào? Con cả con trai bách vô cầu của ngươi nữa. Trước sau hai lần xảy ra tình trạng hồn phách mơ sương ra khỏi cơ thể, đây là ta tận mắt nhìn thấy mà. Khi hồn biến trở lại thân thân, yêu khí ngưng kết trên người y công theo đó biến mất hết. Nếu nói biến hóa thành vẻ yêu thần là chuyện có thể làm được, vậy thì yêu khí đột nhiên biến mất lại là chuyện thế nào? Yêu khí cũng không phải thứ mà Ngô Miễn có thể biến hóa ra được Người tự qua mà xem Trong khi Ngô Miễn nói chuyện Đà rút lại bàn chân dẫm lên trên người hắn Đi tới vị trí mình ngồi giả dạng yêu thần ban nãy Chỉ về phía đó nói Bây giờ đã hiểu chuyện gì rồi chứ Ngô Miễn xoay người Đà để lộ tất cả khoảng trống sau lưng trước mặt lục vô kỵ Hiện giờ câm chế trên người yêu quái đã được hóa giải mạch hạt giống trên người cùng đã bài tiết ra ngoài hơn nữa bản thân còn đang khống chết cơ thể của riêng quân bây giờ bản thân phải năm lấy thời cơ thôi bỏ đi người đi phía trước là ngô miễn đấy mở câu vangg lên trong lòng xem đứa đánh tán ý định ra tay của Lục vô K sau khi đi tới vị trí yêu thần giả vừa rồi lục vô Kỳ mới phát hiện trong phạm vi chừng hai tước xung quanh có mởồng yêu khí không ngừng từ mặt đất xông lên. Vị trí xuất hiện yêu khí chính là mặt đất nơi yêu thần giả ngồi. Lông này, Lục Vô Kỵ bỗng chốc hiểu ra, nguồn gốc yêu khí trên người yêu thần giả từ đâu ra, là có được từ chỗ này. Vờn này hồn phách của Bạch Vô Cẩu vừa thoát ra khỏi cơ thể, cũng không lao tới yêu thần giả, mà là lao về vị trí tỏa ra yêu khí kia. Yêu thần thật sự ở ngay bên dưới. Dạy đặt chỗ này Có điều cổ quái bản thể của yêu thần ở bên dưới Lục vô kỳ sau khi hiểu ra Thì quay đầu nhìn quý bất quy một cái Lại nói tiếp Cả người giữ mạng ta đến bây giờ Chỉ là vì yêu thần bên dưới Cả người không biết lấy nó ra Bằng cách nào đúng không Trong lúc nói chuyện Lục vô kỳ quỳ gối xuống đất Hai tay nhẹ nhàng vốt về vị trí Tỏa ra yêu khí Sau đó hắn mỉm cười Đừng dạy nó với ngô miễn quý bất quy ứ quả thực có yêu thể hắn còn chưa nói xong Ngô miễn đã đi tới bất ngờ ruộ bàn tay cắm vào mặt đất đang tỏa ra yêu khí kia sau đó y lôi từ dưới đất lên một có quan tài bằng thủy tinh cực lớn xuyên thấu qua nắp quan tài thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong là một nam nhân trẻ tuổi cao hơn người bình thường một chút nhìn không ra có cái gì xuất chúng hơn người Giả không biết lấy nó ra bằng cách nào. Ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng với mình tiếp tục nói. giờ người đến hiện tại là ý của cái ông giả kia. Ông qua mà nói với hắn. <cười> Cũng không có ý gì khác. Chỉ muốn thỉnh giáo lục tiên sinh một chút. Cơ thể này thật sự là nó sao? Nó này là chỉ con trai nhặt của bách vô cầu của ông giả. Từ nó như vậy nhưng trong lòng quy bất quy Đã tính Bách Vô Cầu vào bóng người trong quan tài thủy tinh này rồi. Không nói đâu xa, chỉ dường hai lần hồn phách của Bách Vô Cầu, một hoa ra khỏi cơ thể, cũng vị lại gần vị trí này. Có điều trong lòng ông già vẫn loang thoáng hy vọng Lục Vô Kỵ sẽ nói câu gì đó, đại ý là cơ thể này và Bách Vô Cầu không có liên quan gì cả. Lục Vô Kỳ điên thoáng qua Bách Vô Cầu, vẻ mặt ngơ ngác, lạc đầu nói, Cây này nhìn sốt qua thì không có tác dụng gì cả. vấn nên bỏ nắp quan tải ra để ta tận mắt nhìn xem. Mặc dù yêu khí dày đặc nhưng cũng không thể chắc chắn đây. Chính là yêu thần. cái thầy này thật sự quá gầy yếu. Yêu quái trong quan tài thủy tinh có chiều cao tương đương người bình thường. Về ngoài quạt thực hơi gầy yếu một chút. Thân hình này hoàn toàn không khớp với tính cách tùy tiện của bách vô cầu. Cộng thêm nét mặt Của yêu quái bên trong Mang vẻ nhò nhã trí thức Nhìn thế nào cũng thấy Không mảy may dính dáng gì Đến tên thô lỗ này lao cường biện cáo giả gian xào Ai biết liệu đây Có phải thủ thuật che mắt hay không Yêu thần thật Yêu thần thật sự Đã bị giấu ở chỗ khác à Hết chương 420 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Ở cái đoạn này hơi rối nhỉ ừ, Nghĩa là cái cơ thể yêu thần này Là bách vô cầu Để mai mình hỏi bạn lại Bạn Phương Trinh xem Là một cái bài để chúng ta cùng thảo luận Với cái vụ này Thân thể thật của bách vô cầu Vậy là bách vô cầu hiện tại ấy, Là trong cơ thể Là có hồn phách của yêu thần này Có yêu đế này rồi có cả một bácch vô cầu nữa là ba rồi cái thân thể này là thân thể của yêu thần những sao lại là của bác vô cầu nghe nhà mình cũng không hiểu mình hỏi một phương Trinh nhé hơi dối nhỉ không biết các bạn hiểu không Bạn nào hiểu thì bình luận ở dưới nhé Còn bây giờ thành nghỉ tí đây, mệt rồi. 10 rưỡi rồi, bye cả nhà. bạn nào donate không? Không có. Thời này thời này ngày xưa đọc ít thì được donate nhiều, giờ này đọc nhiều thì lại không được donate. Chân <cười> mong các bạn có thể cùng thành chung tay dịch những cái bộ chuyện hay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.